Su Su đừng khóc Trời, cậu làm tớ giật cả mình Su đưa tớ về đi Tớ bị đau tay Lòng chỉ ở ngón tay cái ra đã được mẹ tôi băng kỹ Nói với tôi nhưng mắt cứ hướng sang chỗ đùa đù Ờ, nhưng tớ đâu có biết chạy xe Bị có một ngón mà làm như que rồi vậy. Đúng là nhà giáo đứt tay như ăn mày đổ ruột. Đu đu chế môi rồi phủi tay lách người ra trước. Long túm vai áo của cậu ấy lại và gần rộng hàn học. Đừng có chọc đến tao nghe. Tao thích chọc thì sao? Tôi phải trên và giữa cả hai để đẩy họ ra. Ở đây không có lãm, ai sẽ can long, không đánh nhau với đu đu. Hích <cười> hích, tôi không thích chuyện này chút nào. Với lúc mẹ tôi bước tới nhìn cả ba nhớ mày... Mấy đứa làm gì vậy? Đu đu, con chở Long về giúp cô nhé. Có lẽ nó không bóp thắng được với cái ngón cái bị như thế. Cái gì? Không phải là hai mà cả ba chúng tôi đều đổ thanh hỏi mẹ bởi lời đề nghị của mẹ thực sự khiếm nhã. Long và Đu đu mà đi cùng nhau không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Su su, con chạy xe đạp theo để lát Đu đu nó còn có xe về. À, dạ. Thế là tôi lấy xe đạp của Đu Đu, đạp theo sau xe long. Đu Đu thì chờ cậu ấy phía trước. Họ vẫn không nói với nhau câu nào, mặt mày cứ chầm vầm. Đến đoạn ngã ba, bỗng điện thoại tôi gieo inh ỏi, khiến tôi phải dừng lại nghe. La La Alo Tôi đây, Xuân đang ngoài đường à? Ừ, tôi đang đạp xe. Vậy thôi cúp máy đi, coi chừng bị giật điện thoại. Khi nào vào nhà hay đâu đó gọi lại cho tôi nhé. Ừ, tôi với gấp máy lại thì nhận ra tôi đã biệt lạc mất Long và đu đu. Su Su đừng khóc, trường 42 Họ đã quẹo, hay chạy thẳng. Tôi bắt đầu thấy lo sợ và liền gọi cho Long, may mà có cái điện thoại. Không thì chỉ có ngồi khóc chứ biết làm gì. Nhưng cũng đáng khóc lắm vì máy Long không liên lạc được. Trời ơi. Tấp vào một lề đường và khi đã cảm thấy an toàn, tôi mở máy gọi cho Lãm. "Có thể Lãm biết Long ở đâu? Họ chơi thân như vậy mà. Cậu có biết nhà Long không?" "Chi vậy? Tớ còn đến nhà cậu ấy." "Sao chứ?" Tôi phải mất ít phút mới giải thích cho Lãm hiểu toàn bộ sự việc đã diễn ra. Cậu ấy bảo tôi hãy đứng yên tại chỗ chờ. Một lúc sau thì Lãm đi xe ôm tới, tôi thấy an tâm hơn, không hiểu sao nữa. "Để tôi đèo Xuân đến đó." Nói rồi, Lãm nhảy lên xe đạp, tôi cũng leo lên yên sau, cậu ấy lập tức đạp vù vù, còn nhanh hơn người ta đi xe máy nữa. Trông Lãm có vẻ vội vã hơn cả tôi. "Lãm, tìm Long hả? Nó đi chơi rồi." "Ồ, chưa về hả chị?" "Ừ, chưa, có gì thế?" À không, thôi bà chị. Lãng quay ra không nói cho chị Mi biết thêm gì, tôi cũng chào vội rồi theo sau Lãng, không biết cậu ấy có tính toán gì nữa. Tôi cố gắng hỏi Lãng khi cậu ấy đang cắm cổ đạp xe. Giờ biết tìm họ ở đâu bây giờ? Híc. Đừng lo, chắc nó sẽ gọi cho tôi sớm. La La vừa dứt lời thì cậu ấy có điện thoại thật, y như có linh tính vậy. Vì thế cậu ấy cho xe vào chỗ sáng và mở máy nghe. "Máy đang ở đâu?" Hử? Tao cũng đoán ra mà. Ừ, để tao tới. Tôi cố nghe xem có chuyện gì không, nhưng vẻ của Lãm thì hình như không có gì nghiêm trọng lắm. Cất máy điện thoại vào túi, Lãm nói với tôi. Nói là ngờ. Ở... Tinh tinh tinh tang tang, điện thoại của tôi lại réo. Xuân nghe đi, nó gọi Xuân đó. Sao biết nhỉ? Không phải Long mà số lạ, hình như số máy cố định. Su su hả? Số về đi. Tôi và thằng ấy đi chơi vòng vòng. Đi chơi vòng vòng? Lát nó sẽ tử về, không phải lo hen. Khoan, các cậu ở đâu? Cho tôi nói chuyện với Đu Đu. Đu Đu gì? Thôi dẹp, cúp đây. Tín hiệu bị ngắt trước khi tôi kịp nói thêm gì. Nhìn thấy vẻ ngơ ngơ của tôi, lãm kêu tôi giữ chặt yên xe rồi tiếp tục phóng như bay. Ở chốt ngã từ nọ, có 2 anh cảnh sát giao thông đi xe mô tô và đội nón bảo hiểm màu vàng. Đu đu đứng tượng vào cốc cây xanh ở đó, khoanh tay nhìn Long và mấy anh cảnh sát. Tôi nhảy xuống xe và chạy ngay tới chỗ Đu đu, còn lãm thì đạp thêm vài vòng để đến nơi Long đang nói chuyện với hai anh kia. Có chuyện gì vậy? Bị thổi. Rồi giờ sao? Tớ chả biết, nó đang năn nỉ. Đu đu đáp tỉnh nhưng vẻ mặt vẫn lo lo. Cậu ấy không quan tâm tới sự có mặt của tôi mà cứ trú tâm vào nơi có những người kia. Tôi cũng quay sang và thấy lãm đang nói rất nhiều. Lòng ở phía sau lãm và chỉ có biết lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu hoặc nói vài tiếng. Tôi vỗng bị nức cục. Khoảng hơn 15 phút thì hai anh cảnh sát khoác tay, tỏ vẻ bỏ qua rồi lên xe mô tô phóng vút đi. Lãm dắt xe đạp về hướng tôi và Đu Đu đang đứng. Lòng cũng dắt xe máy của cậu ấy theo song song. Trả xe cho Xuân nè Mọi việc sao rồi Hơ. Ổn cả rồi Không sao Xuân bị nức cục à Hay vậy Thằng Long nói cả buổi mà không được Tôi chưa thể trả lời Vì cứ bị nức Thì đu đu trên ngang Và nói về Long như nói về một anh bạn rất thân vậy Thằng Long cơ đấy Mặc kệ về ngạc nhiên của tôi Long nhảy vào cam giam Ta đâu có nói giỏi như mày Mà nó cũng nhờ có ba làm trong ngành thôi Làm trong ngành Tôi và Đu Đu cùng đồng thanh hỏi Lãm tỏ về không thích Và bảo Long nổ máy xe Long thì vẫn như mọi khi Hãy thích nói là nói Cần gì để ý ai thích hay không thích Bà nó là trường phòng cảnh sát giao thông quận Thôi đi Long Bọn mình đi uống nước mía đi Ok, xua xua đi chung nghe Cả may nữa, Đu Đu Ơ, Long cũng gọi Đu Đu thật là thân thiết Ấc, sao họ quen nhau nhanh vậy cả Ê Ê Không được gọi tao như vậy, tao là đường. Kệ mày là đường hay muối, tao kêu đu đu vậy đó. Hì. Long nói, cười nhếch răng rồi khởi động xe. Đu đu có có một hồi rồi cũng nhảy lên xe đạp đạp theo. Cậu đồng ý đi với họ à? Ừ, có sao? Cậu không thích. Không phải mà. Tôi thấy khát nước, uống chút rồi về. Ừ. Như vậy, cả ba chúng tôi tấp nhanh vào một quán nước mía gần đó, gọi bốn ly và một đĩa cá viên chiên. Tôi vẫn chưa hết nấc. Có mấy người ngồi cùng bàn kế bên, họ nhìn tôi xì xào xì xào gì đó. Chà, một nàng ba chàng hen, hay là ba anh trai một em gái? Su Su đừng khóc, chương 43. Cô bán nước vừa đặt 4 ly xuống đã hỏi han như thế, làm tôi lúng túng không biết trả lời sao, lòng vẫn nhanh nhảo hơn cả. Một bạn thân, một anh trai, còn cháu là bạn trai. Sao cô nói Quân Long chỉ có mình tôi phản đối? Dudu và Lãm đều xì một tiếng nhỏ rồi cầm ly nước lên uống, còn Long thì cứ vui sướng với câu trả lời của mình. Xuân vẫn chưa hết nước sao? Nghe Lãm hỏi, Dudu bấy giờ mới để ý. Sang nhìn tôi. Hự. Hết, tôi khẽ khất đầu, Long đẩy cho tôi ly nước và cầm bình trà rót đầy. Uống nước nhiều vào cho hết này. Tôi cũng nghe theo, cầm ly nước, uống một hơi cạn đáy, nhưng vô ích, tôi vẫn cứ nấc. Hự. Lãm vỗ vào gáy tôi đều đều, rồi bảo tôi hít sâu, nín thở, đủ mọi cách mà cũng có hiệu quả đâu. Du Du. Tôi vừa quay sang nhìn Du Du tha thiết. Cậu ấy đã dơ tay búng một phát rõ đau vào tay tôi À Ui à Làm gì thế Cả hai lời đều lớn giọng cao lên Lòng trồm sang như muốn hỏi tội đu đu Còn lãm thì kéo đầu tôi lại Để xem chỗ đu đu vừa búng mạnh Giọng sót xa Đỏ cả lỗ tai rồi Chắc xuân đau lắm Có lẽ họ không hiểu rằng Đó là cách duy nhất giúp tôi hết nước cục Và chỉ có đu đu là làm được Hồi trước tôi đau đến phát khóc Mẹ tôi còn sang nhà mắng, nói với cả ba mẹ cậu ấy. Nhưng về sau, chuyện đó như một giải pháp không thể lựa chọn khác đi. Tôi vừa nhân mặt, vừa ôm tay vừa cười. Đau, nhưng hết đất rồi. Chú eo nhìn tôi, nhìn đu đu, rồi như không đồng tình với phương pháp giải nức khủng khiếp này. Họ im lặng không nói tiếng nào và tiếp tục ăn. Khoảng ít phút sau khi lãm gọi tính tiền, rồi trước khi đứng dậy, cậu ấy nói với đu đu bằng giọng hơi thấp. Hẳn sẽ có cách nào khác để chữa nước cho Xuân hơn là làm cô ấy đau như vậy. Không biết có phải vì câu nói của lãm không mà suốt đường về Đu Đu tỏ ra chầm ngâm suy tư gì đó. Tôi hỏi mấy câu mà cậu ấy chỉ âm ư, trả lời chẳng đâu vào đâu. Đến khi tới trước cổng nhà, Đu Đu mới e rè đưa tay sờ vào lỗ tay trái, cái chỗ mà vẫn còn đỏ ứng sau cái búng của cậu ấy bà nãy. Tôi làm cậu đau lắm hả? Không sao đâu mà, nước cục mãi khó chịu hơn. Chắc phải tìm cách khác. Không có đâu, đừng nghĩ nữa. <cười> Tôi cười tuê, cố để xoa dịu đi sự lo ngại của Đu Đu. Trước giờ làm việc này hàng trăm lần, cậu ấy không thấy có gì. Tự nhiên bị... Tự nhiên bị lãm nhắc nhở, lại trở nên như vậy. Tôi tìm cách hỏi sang chuyện khác, để Đu Đu đừng nghĩ về nó nữa. Mà... Sao cậu và Lăng vui vẻ với nhau vậy? Thế bọn tớ phải đánh nhau à? Không, tại vì... Hồi ở nhà hai cậu thấy căng lắm Ừ, lúc đó là nó ghen với tớ Ghen? Ghen gì chứ? Tôi hơi đỏ mặt Trong khi Đu Đu chỉ mỉu cười Rồi bảo tôi vào nhà Hắc mắc vẫn chưa được giải tỏa I'll never let go Never say goodbye It's what friends are supposed to do all oh yeah